Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyền Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục truyền dài kỳ. Thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 22 của bộ truyền Nước mắt kiểu nữ đến từ tác giả Phương Phương Tràn. Quý vị thân mến, anh Sa cam đoan, đây sẽ là một tập truyện mà chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng. Bởi vì ở tập truyện này thì Ngọc Lan sẽ phát hiện ra nhiều điều bí mật từ Việt Thiên Long. Như chúng ta đã biết thì Việt Thiên Long vốn là một anh chàng đẹp trai tài giỏi Thế nhưng mà bên cạnh vẻ ngoài hoàn hảo đó của anh Thì ở anh chàng này cũng có rất nhiều điều kỳ lạ Phải kể đến như là việc anh khó khăn trong việc giao tiếp Hoặc là sự lạnh lùng kiêu ngạo của anh nữa Vậy thì ở tập truyện này Ngọc Lan đã phát hiện ra điều bí mật nào từ Việt Thiên Long Và có thể nói phát hiện này mang tính bước ngoặt Và sẽ hé mở cho chúng ta về những điều trong quá khứ liên quan đến cả Việt Thiên Long lẫn Ngọc làn nữa Vậy thì phát hiện đó là gì? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ tỉnh nhé Ngoài ra thì quý vị cũng đừng quên gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Trì Sầu nữa Cảm ơn mọi người rất nhiều Còn ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá điều bí mật ở tập truyện 22 của bộ Nước mắt kiểu nữ tác giả phương phương trang qua dòng đọc của anh Sa Quay về nước sau khi lo liều chạy vải cho anh Thảo đi học trở lại tôi bắt tay trở lại với showbiz còn một lý do nữa mà tôi không tiền nhắc đến đó là bởi vì showbiz Còn có một người nợ tôi, mỗi thâm thù chưa trả được. Thu lệ. Tôi trở lại showbiz với vai trò là một người mẫu. Tất cả những bài báo bôi nhỏ về hình ảnh của tôi được thiêu cháy. Đến tàn dư còn sót lại cũng không có. Dĩ nhiên tôi biết, Long là người đã nhúng tay vào để làm việc này. Ngoài ra thì tôi không còn ngủ la ngồi trà khách sạn nữa. Mà chính thức chuyển về danh thử của Long theo điều kiện của anh. Và anh có một luật lệ như thế này Tôi được phép đi làm Nhưng phải bảo đảm Nấu cơm trưa và cơm tối cho anh Buổi tối phải trở về nhà trước 9 giờ Điều đó đối với tôi Thật sự là không tưởng So với những chuỗi ngày bị ép làm việc Đến kiệt sức Thì đây đúng là một giấc mộng màu hồng lý tưởng Mà tôi chẳng còn gì mong muốn hơn cả Điều tiếp theo tôi làm Chính là tính sổ với Thu Lệ Tôi đã hoạt động nghệ thuật trở lại một tháng nay Thế nhưng mà chưa đặt chân đến công ty lần nào cả. Nghe tin thu lệ vừa về nước sau chuyến đi Thái Lan, tôi liền tròn bộ váy màu đỏ thấm, liền tay và một chiếc kính râm hiệu gu xỉ xuất hiện tại công ty. Mỗi bước đi của tôi thu hút cả chục con mắt kinh ngạc. Và tôi không quan tâm, thẳng tiến đến phòng tổng giám đốc rồi mở cửa trình trọng bước vào. Akira ngồi trên chiếc ghế xoay Anh ta gác chân lên bàn và xoay xoay cái bút bi của mình. Bộ dáng như đang chơi đùa với vị trí mà mình đang ngồi vậy. Cô đến đây làm gì? Akira hiện tại là người thay thế ông Lâm, giữ chức tổng giám đốc trong công ty giải trí này. Lòng không thích ra mặt, thế nên Akira và Cầm Tú luôn là hai người đại diện cho anh ấy. Cầm Tú đại diện mặt tối, còn Akira đại diện cho mặt sáng. Tôi chống tay lên mặt bàn, sau đó đám. Thu lệ vẫn chưa về sao? Bắt đầu đi làm lại từ tuần này rồi. Nghe câu nói này của Akira, tôi bật cười. Tôi thắc mắc là tại sao? Cô không nói người ấy xử luôn Thu lệ đi, mà còn phải đợi cô ta về làm gì thế? Tôi trộm nghĩ, mình chẳng khác nào tấm trong câu chuyện cổ tích. Hết lần này đến lần khác đều bị cám hãm hại. Thế nhưng mà vẫn tái sinh với một sức sống mãnh liệt để trả thù cám. Nếu như ông trời đã không để tôi lùi bại trước thu lệ, thì khi trở lại, tôi phải xử thu lệ theo một cách đẹp nhất. Nghĩ như vậy tôi đã Mối thủ này không liên quan đến người đó. Là chuyện giữa hai người phụ nữ với nhau. Tôi phải xử bằng tay không mới đáng mặt. Hơn nữa, Mèo thì có bao giờ ăn chuột ngay khi nó mới gặp đâu. Bao giờ cũng phải vờn cho đến chết tươi. Akira nghe xong tỏ vẻ không hứng thú với chuyện đàn bà cho lắm. Tôi bật cười rồi kết thúc cuộc nói chuyện. Thôi, tôi về nấu cơm cho người ấy ăn đây. Hẹn gặp lại dưới sảnh nhé. Tôi vẫy tay với Akira rồi mở cửa bước ra ngoài. Chưa gì đã nhìn thấy hàng vạn con mắt dõi theo tôi. Và những lời xì xao bàn tán. Tôi không quan tâm. Đeo kính dâm lên rồi thẳng tiến bước vào phòng vệ sinh nữ giải quyết nỗi buồn. Xong việc, đang định giật nước để về nấu cơm cho Long thì bỗng dưng trong phòng vệ sinh phát ra âm thanh quen thuộc. Này! Con Lan! Nó trở về rồi đấy! Tôi tặc lưỡi. Đã lâu rồi không gặp thế mà giọng nói của Phương Linh vẫn cứ tróe như vậy á? Ừ! Thì sao? Thu Lệ lạnh lùng trả lời Thế bà không sợ là nó sẽ hại chúng mình á? Nghe đồn ô dù phía sau của nó to lắm đấy Bà biết là tổng giám đốc mới nhận chức chứ Gã người Nhật Điển trai đó Thế làm sao mà nó có thể quen được Với một người tầm cớ như vậy? Trong khi Bà đã làm cho nó phát điên phát giải rồi cơ mà Ấy vậy mà nó có thể quay trở lại Rồi đã bay ông Lâm ra khỏi cái ghế tổng giám đốc Chỉ bằng một cái nháy mắt Ô dù có to cớ nào Cũng chỉ là ô dù thôi Đàn ông Cũng chỉ là lũ sinh hoạt Bằng nửa thân dưới Cứ đợi rồi xem Tôi nghe xong thì mỉm cười Anh nói Vẫn mạnh miệng gớm nhỉ. Chứ không phải khi tôi quay trở lại showbiz liền trốn sang Thái Lan Đến bây giờ mới về á Đợi cho đến khi Thu Lệ và Phương Linh rời khỏi Thì tôi mới đi khỏi công ty Akira đưa tôi trở về nhà của Long Trên đường đi Tôi nhận được cuộc gọi Alo Tôi đã tìm được thông tin cho cô rồi đây Thu lệ và chồng của cô ta Vũ Khôi Nguyên Hiện đang ở trong mối quan hệ phức tạp Không hề giống như những gì Báo chí đăng tải Rằng Vũ Khôi Nguyên là kẻ chung thủy yêu chiều vợ Mua hàng hiệu xế xịn cho vợ Toàn chỉ là phong bạt bên ngoài cả thôi Sự thật thì ông ăn trả bán em Có lẽ bởi vì quá mệt mỏi Với việc ngày ngày Phải đi đánh ghen Khi mà chồng cặp bồ Thế nên giờ đây cô ta cũng chính thức Vớ lấy một tên đại gia bên ngoài làm chỗ dừa Mà hai vợ chồng đều công khai Dẫn nhân tình về nhà Chẳng thèm giấu giếm gì cả Khôi Nguyên giờ đây Đã không còn tru cấp cho Thu Lệ nữa Mà chuyển sang tru cấp cho bồ Hiển nhiên thì Thu Lệ bị thất sủng À ta không có một chút tiếng nói nào trong gia đình của Khôi Nguyên Ngoài việc vừa hạ sinh Thái Tử Tôi nghe đến đây thì mỉm cười Không có gì ngạc nhiên cả Vẫn nằm trong dự đoán của tôi <cười> Cứ tưởng làm vợ của đại gia Một bước lên mây chứ nhỉ Nhưng mà thôi Thì anh đã tìm được điểm yếu của cô ta Giống như tôi đã nói chưa Cô ta có bí mật gì không Cái này thì... Phải cho tôi thêm thời gian đã. À ta giấu kỹ quá. Nhưng mà tôi dám chắc là có đấy. Hành động của con rắn độc này vô cùng nham hiểm, cẩn trọng. Không thể nào muốn tìm, là tìm ngay được đâu. Vậy còn bạn bè thân thiết thì sao? Cô ta thân với những ai vậy? Cô ta là một người khéo léo, thế nên có rất nhiều mối quan hệ trong showbiz. Những người cô ta hay giao tiếp gần đây là Phương Linh, Tân hoa hậu mới phất lên năm nay, Tú Thanh. Chỉ có hai người này thôi. Nhưng mà con rắn này khôn ngoan lắm. À có nhiều bộ mặt, thế nên chẳng biết thế nào mà lần Nói là thân, nhưng mà chưa chắc đã giống như những gì à ta thể hiện ra ngoài. À ta là một người xào quyệt, không dễ gì để lộ cái đuôi của mình đâu. Được rồi. Vậy thành cứ tìm giúp tôi. Tiền công, tôi sẽ trả sòng phẳng Vào tài khoản của anh. Nhất trí Kết thúc cuộc gọi là khi Akira đưa tôi về đến danh thử của Long. Rời khỏi xe tôi nói tạm biệt với Akira rồi bước vào bên trong. Long thì vẫn đợi tôi làm bữa trưa giống như mọi khi. Không hiểu sao khi trở về căn phòng này tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật ấm áp bình yên. Chẳng giống như những bon chen xô bồ nơi tôi làm việc. Có lẽ vì người đàn ông mở cạnh tôi rất ấm áp và đáng yêu. Nghe thấy tiếng nước chảy rõ rách trong nhà tắm, tôi biết là anh đang tắm. Tôi mở tủ lạnh, lấy thịt ba chỉ giá đông, rồi làm món chả lá lốt và thịt kho tàu mà Long thích. Tôi nghe cầm Tố nói, anh là người rất kén ăn. Vậy mà anh vẫn luôn thích thức ăn mà tôi đã làm, dù chúng rất đơn giản và không hề cầu kỳ giống như ở ngoài. Vừa nấu ăn thì tôi lại vừa suy nghĩ vu vơ. Tôi không hề coi công việc mình đang làm là trách nhiệm của một nữ hầu Tôi thích cảm giác này. Cảm giác tê ra nội trợ. Đảm đương công việc của một người phụ nữ trong gia đình. Đi làm về, nấu ăn cho chồng con. Cuộc sống như thế này cứ thế trôi qua rất bình yên. Và cũng chẳng có sóng gió gì cả. Nấu xong thì tôi lần lượt bày những món ngon bắt mắt lên bàn. Lòng tắm xong thì ngồi trong phòng làm việc của mình. Khi anh làm việc, cần phải tập trung cao độ, vậy nên sẽ ở phòng riêng. Long, gian chưa đi anh? Không thấy anh đáp lại, chắc là đang tập trung đây. Tôi mỉm cười, đang đành vào phòng gọi anh, thì là nhìn thấy một quyền sổ nhỏ bằng lòng bàn tay rơi ra khỏi túi áo vest, được vắt trên sofa. Sổ tay á, chắc là anh ấy để quên ở túi. Tôi cầm nó lên tay của mình và lật ra xem bên trong có gì. Một quyền sổ tay nhỏ như vậy thì anh ấy có thể làm gì đấy? Chắc là sổ công việc. Thế nhưng khi mở nó ra tôi hoàn toàn ngạc nhiên với những gì được viết bên trong. Trang đầu tiên của quyền sổ anh viết Tôi đã gặp cô ấy Tôi cần làm gì để cô ấy hạnh phúc đấy? Tôi hơi bất ngờ Dường như đây không phải là cuốn sổ công việc như tôi đã suy đoán Nhưng mà đây là nét chứa của anh, không thể nào sai lệch. Cách anh viết khác với cách anh nói. Anh gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp, nhưng nếu như trình bày ra, suy nghĩ của mình ra giấy, thì nó trở nên liên kết và không bị đất gái giống như lời nói. Trang thứ hai anh viết, Cô ấy có vẻ dầu dĩ, phải làm sao đây? Trang này thì được bày kín những dấu hỏi chấm, Bởi vì không có thời gian ghi trên cuốn sổ thế nên tôi không hiểu người mà anh đang nhắc đến là ai. Chàng thứ ba, anh vẽ ba nhân vật, hai nam và một nữ. Cô gái đứng giữa, được hai chàng trai nắm tay. Người nam bên tay phải bị gạch chéo bằng nét bút dữ tợn. ăn hẳn là anh đang dùng bút bi mài nó xuống giấy, khiến nó hìn lên rất nhiều đường cào. Xung quanh xuất hiện rất nhiều dấu hỏi chấm. Chàng thứ tư có tiêu đề Happy, tức là hạnh phúc. Hình ảnh của trang này tương đối rõ ràng, không còn dấu hỏi chấm bao trùm nữa. Anh vẽ một người nam nằm cạnh một người nữ trên chiếc giường. Bởi vì trang này khá sạch nên tôi có thể nhìn rõ nét mặt của người phụ nữ. Bây giờ thì tôi có thể dám chắc, nhân vật nữ là tôi, còn người nam chính là anh. Trang thứ năm anh viết hai chữ tình yêu, nét chữ nguyệt ngoạc. Dỗ hỏi chấm, răng kín xung quanh, chứ tình yêu. Tựa như một lời thắc mắc, tình yêu là gì vậy? Lúc này thì tôi ngay lập tức có lời giải đáp cho khái niệm tình yêu ở trang tiếp theo. Tình yêu chính là dù có phải đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, thì cũng một lòng, nắm tay nhau, không bao giờ chia lìa. Hãi chẳng phải nó là câu trả lời của tôi sao? Sao mà anh lại ghi vào đây thế này nhỉ? Trang tiếp theo có tiêu đề Lan buồn Ở dưới vã hai nhân vật nam và nữ Nhìn quần áo trên người tôi đón Đó là tôi và anh Bây giờ tôi mới nhận ra Anh rất có năng khiếu hội họa Nét vẽ rất đẹp Anh vẽ tôi chảy đi Còn trong đầu của anh thì ngàn dấu hỏi chấm Và không hiểu tại sao tôi trở nên cáo giận Trên tay của anh vẫn còn đang cầm con mannequin Xung quanh có rất nhiều giọt mưa lất phất Tôi chảnh lòng Rồi lật đến trang tiếp theo Anh vẽ hai người cùng nằm trên chiếc giường Trong phòng của mình Tiêu đề là dòng chữ Gia đình Cạch một tiếng Nghe thấy tiếng mở cửa Tôi vội vàng đóng quyền sổ lại Rồi rút vào túi áo của anh Đồng thời bài ra bộ dạng nghiêm chỉnh. Anh bước đến bàn ăn cơm Thoạt nhìn không nhận ra có điều gì bất thường Chúng tôi đều dùng cơm trong không khí lặng lẽ Gần đây thì Long bận lắm Nhất là khi về nước Anh luôn ở một mình trong phòng làm việc từ 8 giờ cho đến 12 giờ đêm. Làm việc không ngừng nghỉ, trừ khi nào tôi gọi anh ra ăn cơm. Dùng xong bữa trưa tôi hỏi anh. Ngon chứ? Ngon. Đôi mắt của anh vụt qua một tia sáng và đó là biểu hiện duy nhất tôi biết là anh đang vui. Ngoài ra thì anh chưa từng cười. Không ổn rồi. Càng ấm nghĩ tôi lại càng cảm thấy không ổn tí nào cả. Nếu như cầm tú không nói cho tôi biết Thì nhất định tôi phải điều tra việc này Anh chủ động dọn dẹp bữa trưa giúp tôi Rồi ra rửa bát Nhìn bóng dáng của anh cầm cùi Làm những việc thường ngày Tôi không kìm được tò mò rồi hỏi lo mà Anh ổn chứ Ổn À ý của em là Hiện tại anh thấy vui chứ Long khừng lại Sau đó thì anh quay ra nhìn tôi Đôi mắt hiện lên rất nhiều tia sáng Ở bên Lan thì lúc nào cũng vui cả Lòng của tôi trở nên hần hoàn lạ kỳ Tôi tiếp tục hỏi Anh không gặp rắc rối gì chứ Rắc rối? Không Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi Tôi bình tĩnh rồi nói Vậy Thanh ở nhà nhé Em đi ra ngoài một lát Buổi tối em sẽ về Ừ. Tôi mặc áo khoác, cầm theo túi sách rời khỏi danh thự của Long, rồi sau đó bắt một chiếc taxi. Chiều nay thì tôi nghỉ làm. Tôi không phải là kiểu người tọc mạch về chuyện của người khác quá nhiều. Nhưng mà rõ ràng, Long đang có vấn đề gì đó mà tôi lại không biết. Tôi muốn giúp anh ấy. Cầm tú không muốn nói ra, lại càng khiến tôi muốn tìm hiểu kỹ hơn về chuyện này. Rốt cuộc thì nó đang có chuyện gì giấu tôi chứ? Để tránh mọi người nhận ra tôi, tôi quấn chiếc khăn che đầu, che đi một nửa mặt, đeo kính râm và bắt đầu đột nhập vào bệnh viện. Tìm đến khoa ngoại thần kinh Tôi cầm số thứ tư rồi hít một hơi thật sâu, ngồi vào dãy ghế màu xanh ở bên ngoài phòng khám, chờ đợi đến lượt của mình. Những hành động kỳ lạ trong suốt quá thời gian chúng tôi ở cạnh nhau, rồi còn cả quyền sổ kia nữa, rồi thì biểu cảm trốn tránh của cầm tú khi tôi nhắc đến chúng. Và tất cả khiến tôi lờ mơ đoán ra anh đang gặp vấn đề về tâm lý. Bởi vì tôi cũng đã từng là một người mắc bệnh tâm lý. Vậy nên tôi trở nên rất nhạy cảm. Tôi hy vọng rằng tất cả chỉ là phòng đoán thôi. Cho đến khi y tá gọi tên thì bỗng dưng tôi cảm thấy hồi hộp như là mình sắp biết được bí mật gì đó. Tôi hơi sợ bước vào phòng khám. Trước mặt của tôi là một vị bác sĩ khá trẻ tuổi. Tôi có một chút canh ngạc bởi vì không nghĩ bác sĩ lại có thể đẹp trai đến như vậy. Nếu như lòng đẹp theo kiểu lạnh lùng bướng bình, thì người này đẹp kiểu thư sinh trí thức. Trong giới showbiz này, tôi đã gặp qua không ít người đẹp trai. Thế nhưng mà nhan sắc khiến tôi phải nhìn một lúc lâu thì chỉ có Việt Thiên Long và người đàn ông này thôi. Nhưng mà trong lòng tôi thì Việt Thiên Long vẫn luôn đứng nhất. Vậy nên người đàn ông này không hề khiến tôi nào núng, Tôi ngồi xuống chiếc ghế dành cho bệnh nhân Vì bác sĩ mặc áo blue quyền lực Mặt mày không biểu cảm nhìn tôi rồi hỏi Chào cô Tôi là Vũ Đình Phong Chuyên khoa ngoại thần kinh Cô đang gặp vấn đề gì sao? À, tôi không có vấn đề gì cả Nhưng mà... Khoan đã Vũ Đình Phong đột nhiên giơ tay Cắt ngang cuộc đối thoại của chúng tôi Trước khi khám bệnh Tôi cần biết rõ thông tin bệnh nhân. Mong cô vui lòng bỏ kính và khăn xuống. Lúc này thì mặt của tôi đỏ như gước. Cơ bản là tôi là người nổi tiếng. Mà tôi thì lại không phải là bệnh nhân. Chỉ sợ rằng bệnh viện này thiếu uy tín. Và nếu như họ nhận ra tôi, biết được những thông tin mà tôi muốn tìm thì họ sẽ công khai với báo chí. Vì bác sĩ kia dường như hiểu ý tôi, anh ta nói. Cô yên tâm đi. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cho bệnh nhân. Nếu như cô không tin tưởng, cứ tìm đến bác sĩ khác. Vừa nói thì anh ta vừa vứt tay ra hiệu để điều dưỡng đi ra ngoài. Giữ bí mật cho tôi. Thế anh ta kiên quyết như vậy, tôi đành tháo lớp ngụy trang xuống. Bốn mắt nhìn nhau. Chẳng cần nói, thì tôi cũng tỏ. Anh ta kinh ngạc cỡ nào. Tiếng tâm lừng lấy của tôi thì tôi dám cá rằng cả cái đất nước này, ai ai cũng biết. Sự việc về Hoa hậu Ngọc Lan năm đó bị đòi lại vương miện bởi vì sử dụng chất kích thích ma túy. Ra đường hỏi đứa trẻ 4 tuổi cũng sẽ biết Hoa hậu hư hỏng nhất lịch sử nước nhà Ngọc Lan. Tôi ngại ngùng nói Vậy chúng ta nói chuyện được chứ? Vũ Đình Phong lấy lại thần sắc của mình anh gật đầu Mời cô Và rồi thì tôi bắt đầu kể lại về tính cách của Việt Thiên Long. Kể ra những hành động kỳ lạ của anh trong những ngày chúng tôi ở cạnh nhau. Dĩ nhiên là thông tin về anh tôi bảo mật chặt chẽ. Tôi chỉ nói rằng anh là bạn tôi. Và không hề tiết lộ tên tuổi của anh. Vị bác sĩ kia nghe xong thì ngây cả người. Sau đó thì anh bật cười. Có chuyện gì mà anh lại cười như vậy? Những hành động của anh ấy kỳ lạ lắm hay sao? Xin lỗi... Anh ta vừa che miệng cười vừa nói Đúng là người bạn của cô có vấn đề thật Tuy không có chuyên môn Nhưng mà tôi lờ mờ đoán ra Anh ta bị sao rồi Nhưng mà tất cả chỉ là phỏng đoán của tôi thôi Tôi nghe xong thì kinh ngạc Thì ra là anh có vấn đề á Nhưng mà đến ngay cả vị phó giáo sư nổi tiếng Trong khoa ngoại thần kinh Mà cũng không có chuyên môn Chẳng nhé Anh mắc bệnh lá tôi bắt đầu căng thẳng. Có vẻ là cô đang hiểu nhầm đấy. Nhưng mà không sao, có nhiều người hiểu nhầm giống như cô rồi. Bệnh nhân có vấn đề về tâm lý, hay gọi là bệnh tâm thần, sẽ không đến khoa của tôi khám. Tôi chuyên mổ não, tủy và xử lý những chấn thương về não. Các bệnh nhân có vấn đề về tâm lý, tâm thần mà không có tổn thương thực thể ở não tùy Thì chuyển sang khoa tâm thần Tôi ngỡ người nhận ra là mình vừa sang nhầm khoa Mặt mày của tôi đỏ bưng cả lên Đứng dậy vội nói Ơm... Um, uh, xin lỗi uh, Xin lỗi đã làm mất thời gian của anh Ôi trời ạ Rắc rối thật đấy Cứ tưởng khoa thần kênh là chuyên về tâm lý chứ Thế hóa ra lại về não bổ á Không sao đâu Tôi có một người bạn Từng du học bên Pháp Anh ta theo mấy đang là phó giáo sư khoa tâm thần. Nếu như cô muốn tìm hiểu xem người bạn của cô bị làm sao, thì ông ấy là người có thể giải đáp thắc mắc cho cô đấy. Vừa nói thì anh ta vừa lấy từ trong túi áo ra một tờ danh thiếp đưa cho tôi. Cô cứ nói là Vũ Đình Phong giới thiệu, ông ấy nhất định sẽ giúp. Nhận lấy tờ danh thiếp trên tay của anh ta, không ngờ rằng vị bác sĩ này tốt bụng như vậy. Tôi gật đầu rồi đáp, Cảm ơn anh nhiều nhé. Rất lời thì tôi xoay người định rời khỏi phòng khám. Ai ngờ anh ta gọi tôi lại. Ơm... Um, nhưng mà tôi có một điều muốn nói. Sao cơ? Tay của tôi vừa chạm đến tay nắm cửa. thì anh ta gọi lại khiến tôi giật mình. Đừng có nói là tống tiền tôi đi nhé. Tôi có một người vợ. Tên cô ấy là Đặng Uyển Hạnh. Bây giờ cô ấy cùng với một người bạn... Đang mở một hãng mỹ phẩm trong nước, vợ tôi rất ngưỡng mộ cô đấy. Cô có thể trở thành người đại diện cho nhãn hàng mỹ phẩm của cô ấy không? Cái gì cơ? Trở thành người đại diện cho nhãn hàng mỹ phẩm á? Tôi nghe xong thì sốc tột độ trước lời đề nghị của anh ta. Tuy rằng những tin đồn ác ý đã bị thổi bay, thế nhưng mà hình ảnh của tôi trước mắt mọi người hiện tại vô cùng xấu xí và tiêu cực. Tạm thời chưa nói đến nhãn hàng đó Thuộc tầm trung hay là cao cấp Nhưng mà họ có bị điên hay không Lại mời tôi về như vậy Chẳng nhé muốn sạt nghiệp á Nhìn thấu được suy nghĩ của tôi Vũ Đình Phong nói Cô không cần phải ngại Về tin đồn trước kia của cô đâu Tôi tin rằng Cô đã có ekip và người đứng sau Khiến cô vực lại được như bây giờ Hơn nữa thì tôi chỉ quan tâm đến Sở thích của vợ tôi thôi Nghe ta nhắc đến vợ, mà gương mặt tràn đầy vẻ ôn nhu. Đúng là người đàn ông của năm mà. Vừa đẹp trai, giàu có, lại vừa sủng vợ như vậy. Không biết là người vợ ấy tù bao nhiêu kiếp để có được người chồng thế này nữa. Bởi vì anh ta đã giúp tôi nên tôi rất lịch sử đáp lại. Được, đây là số điện thoại của tôi. Nói với vợ anh rằng tôi mời cô ấy ly cà phê. Sau đó chúng tôi sẽ nói đến chuyện này. Cảm ơn anh nhé. Vừa nói thì tôi vừa đặt tờ danh thiếp ngay ngắn vào bàn tay của anh ta Anh ta gật đầu mỉm cười nói Cảm ơn cô Chúc may mắn 3 giờ chiều Tôi lần thao địa chỉ mà Vũ Đình Phong đưa cho Để tìm đến Phó Giáo sư trong ngành Thần Kinh học Albert Đức Vũ Đến phòng khám riêng của bác sĩ Vũ Thì một chị điều dưỡng bước ra hỏi tôi Xin chào Cô có hẹn trước với Phó Giáo sư Albert không? Tôi lúng túng rồi đáp Ờm, um, xin lỗi Tôi chưa kịp gọi điện Để xếp lịch trước Nhưng mà tôi được bác sĩ Vũ Đình Phong giới thiệu đến đây Vị trợ lý nghe xong thì ô lên một tiếng Sau đó nói Ồ, là bạn của Vũ Đình Phong Thì cũng là bạn của bác sĩ Anpert Đều là khách quý cả thôi Để tôi nói lại với bác sĩ Anpert Cô chờ đợi một lát nhé Cảm ơn Có vẻ như danh tiếng của Vũ Đình Phong trong ngành, rất có trọng lượng. Chỉ tầm khoảng 5 phút sau đó thì trợ lý của bác sĩ Alpert liền gọi tôi vào phòng khám. Tôi ngồi xuống ghế dành cho bệnh nhân. Trước mặt của tôi là một vị bác sĩ tầm 45 tuổi. Gương mặt đã có nhiều nếp nhăn, nhưng mà trông rất sạch sẽ và tri thức. Thậm chí ông ấy còn hiếu khách mời tôi trả nữa. Cô là bạn của Vũ Đình Phong có phải không? Mời cô dùng nước rồi chúng ta nói chuyện nhé. Dạ vâng ạ. Lần này rút kinh nghiệm, tôi đã không đem theo cái khăn che mặt và cánh dâm vào phòng khám để tôn trọng bác sĩ. Nhưng mà khi giáp mặt thì ông ta không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt thân quen của cựu hoa hậu. Trước khi nổi tiếng, mặt của tôi xuất hiện trên báo chí truyền thông rất nhiều nên việc ông ta nhận ra tôi cũng là điều bình thường. Sau khi nhấp xong một ngụm cha thì tôi bắt đầu vào chuyện chính kể lại toàn bộ sự việc về Việt Thiên Long và những gì xảy ra giữa tôi và anh ấy. Vị bác sĩ kia nghe xong gật đầu không bài lộ ra bất cứ sắc thái nào cả. Ông ấy nói Tôi hiểu rồi. Trường hợp của bạn cô tôi nghĩ đến một căn bệnh. Tuy nhiên, chưa có bệnh nhân thì tôi không thể nào kết luận chính xác mức độ của bệnh hay là tiên lượng Điều trị của bệnh nhân Và lại thì trường hợp này cũng không phải là hiếm Tôi đã từng điều trị cho rất nhiều bệnh nhân tương tự như vậy Lời của bác sĩ Vũ nói khiến tôi hoang mang Tuy rằng ông ấy chưa nói cụ thể Đó là căn bệnh gì Nhưng mà nghe cách ông ấy nói khiến tôi cảm nhận Đây là một căn bệnh mãn tính Bỗng dường lòng của tôi tràn ngập nỗi bất an Thưa bác sĩ Ông có thể nói cho tôi chính xác Bệnh ấy là bệnh gì không? Việc đưa anh ấy đến đây thực sự rất khó Tôi muốn giúp anh ấy Bao nhiêu tiền cũng được Tôi xin ông đấy vì bác sĩ kia thấy tôi nói như vậy thì chầm mặn Vấn đề không phải là tiền Thôi chết Trong lúc nói chuyện bởi vì quá lo cho thiên lòng Tôi đã sửa xuất Tôi vội vàng sửa lại à, Xin lỗi bác sĩ Nhưng mà thực sự anh ấy là người rất quan trọng đối với tôi Nói đến một nửa câu thì tôi liền sực tỉnh. Quan trọng á. Đây là lời nói bộc phát ra không một chút suy nghĩ. Nhưng mà từ khi nào anh ấy trở thành người quan trọng với tôi vậy? Và anh quan trọng đến mức nào? Tôi gạt bỏ đi những suy nghĩ phức tạp trong đầu, tập trung nói chuyện với bác sĩ. Uhm, tóm lại thì anh ấy rất quan trọng với tôi. Vì một số vấn đề nên tôi không có cách nào đưa anh ấy đến đây. Nhưng mà tôi thực sự muốn biết Khó khăn mà anh đang gặp phải Để giúp đỡ Thực sự đấy Tôi xin ông đấy, bác sĩ Bác sĩ im lặng Tôi đưa đôi mắt thành khẩn nhìn ông mấy Sau 5 phút suy nghĩ theo mấy loại bỏ đi sự dè chừng trên gương mặt Nhấp một ngồm trà rồi sau đó đáp Xin thứ lỗi Tôi tọc mạch Nhưng mà người đó là gì với cô vậy? Tôi... Cô không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của tôi Chỉ là tôi muốn biết vị trí của cô trong lòng của bệnh nhân Thông qua mối quan hệ của hai người Tôi sẽ hiểu rõ hơn phần nào vấn đề người đó đang gặp phải Và nếu như cô tin tưởng Thì chúng ta tiếp tục Tôi nắm chặt tay Hít một hơi thật sâu Đây là một câu hỏi mà tôi trốn tránh bấy lâu nay Rằng tôi và anh ấy là gì trong mối quan hệ này Mỗi ngày tôi đều nấu cho anh ăn Giặt rút quần áo Dọn đồ cho anh. Đêm đến thì chúng tôi ngủ cùng một giường và làm những chuyện như những đôi yêu nhau khác. Nhưng mà tuyệt nhiên, tôi không hề tỏ ra bài sách hay sợ hãi. Lúc đầu thì có ngại ngùng, nhưng mà theo thời gian đã trở nên thân quen. Nhiều lúc thì tôi tự hỏi, tôi và anh sẽ như thế này cho đến bao giờ đây? Và rốt cuộc theo anh ấy đối với tôi là gì? Khi mà tôi còn đắm chìm trong những câu hỏi không có lời giải, Hình ảnh cuốn sổ nhật ký hiện ra trong đầu tôi. Không một chút do dự, tôi trả lời vị phó giáo sư kia. Thật khó nếu như dùng từ ngữ miêu tả mối quan hệ của chúng tôi. Tôi bây giờ chưa thể nào nói chính xác. Nhưng mà đối với tôi, anh ấy là một phần trong gia đình của tôi. Và tôi tin chắc rằng, với anh ấy, tôi cũng như vậy. Albert nhìn tôi một cách nghiêm nghị, ông ấy gật đầu, bắt đầu nói. Tôi hiểu rồi Bởi vì cô là bạn của Vũ Đình Phong Nên tôi sẽ nói Và tư vấn cho cô về căn bệnh này Tuy nhiên như tôi đã nói Bởi vì không có bệnh nhân ở đây Và tôi không thể nào đưa ra kết luận Chính xác Tôi nóng lòng rồi đáp Xin ông cứ nói đi Kể cả là phòng đoán cũng được Ít nhiều thì tôi cũng cần hiểu Về vấn đề mà anh ấy đang gặp phải Xin ông đấy Lòng đã giúp tôi rất nhiều, tôi không thể nào giả vờ làm kẻ khủ khờ không biết gì, lặng nhìn anh ấy làm mọi thứ một mình như vậy. Ít ra, vào ngay giây phút này, tôi muốn giúp đỡ anh ấy, cùng chia sẻ những khó khăn anh ấy đang gặp phải, cũng giống như anh ấy đã từng giúp tôi vậy. Trường hợp của bạn cô, tôi nghĩ nhiều đến tự kỷ. Như tôi đã nói, chưa có bệnh nhân thì tôi không thể nào kết luận chính xác. Mức độ của bệnh Hay là tin lượng điều trị của bệnh nhân Tuy vậy thì tôi có vài lời tư vấn Là bệnh này Không ảnh hưởng đến trí tuệ Có ảnh hưởng đến cảm xúc Và sự tiến triển của bệnh nhân Có thể tốt lên với sự giúp đỡ của người thân Nếu được thì cô có thể Đưa bạn đến chỗ tôi Tự kỷ á Nghe đến hai chữ này Đồ của tôi lập tức nhức bút Tôi tái mặt, tái mũi, đưa lên Bóp đầu Vì bác sĩ kia thấy tôi đột nhiên cư sửa lạ lùng Ông ta nói Cô không sao chứ? Ờm um, không sao Đợi tôi một lát Tôi vút ngực để ổn định lại Không hiểu vì sao khi ngay đến đó Có một cơn đau xuất hiện trong đầu tôi Tựa như một loài ký ức mơ hồ nào đó Đang ngủ quên sâu trong tâm khảm của tôi Tự kỷ á Tại sao tôi lại sợ hãi Cùng từ này đến như vậy Tự kỷ Nghe lại vừa quen thuộc nhưng lại vừa lạ lắm Tôi đã từng nghe thấy căn bệnh này ở đâu đó khi mà tôi còn nhỏ Nhưng tại sao tôi không thể nào nhớ ra nổi Xin lỗi Cổn chứ Tôi ngước mặt lên nhìn về bác sĩ kia lúng túng rồi đáp Ờm um, tôi hồn Tôi không sao um, Xin lỗi Tôi không có hiểu biết về bệnh này Ông hãy nói cho tôi biết về nó được không Quan sát tôi một hồi thấy tôi đã ổn lại. Vị bác sĩ kia tiếp tục nói. Để nói về căn bệnh này thì rất dài. Tôi chỉ có thể nói sơ lược cho cô hiểu. Đó là một bệnh chậm phát triển về cảm xúc và giao tiếp xã hội. Thường gặp từ khi còn bé. Bệnh nhân thường khó khăn trong việc biểu đạt và hiểu cảm xúc cũng như là giao tiếp với những người khác. Bệnh sẽ ảnh hưởng đến việc học tập, tiếp thu kiến thức nhưng mà không ảnh hưởng đến trí thông minh. Và đôi khi người tự kỳ còn là thiên tài. Điều cần giúp đỡ với những người này đó là làm cho họ hiểu những định nghĩa cơ bản về cảm xúc. Bệnh có thể cải thiện lên nhiều. Người bệnh đôi khi cũng biểu hiện yêu thích một thứ gì đó một cách thái quá nên đôi khi làm cho người khác khó chịu. Tuy nhiên, ta không nên nóng này mà phải từ từ giải thích. Tôi không hề biết rõ về căn bệnh này. Thế nhưng qua lời bác sĩ Vũ nói tôi cảm thấy lo cho Long rất nhiều. Ông chắc chứ? Bởi vì tôi thấy, ngoài việc giao tiếp ra anh ấy làm mọi thứ rất ổn, điều hành công ty rất tốt và trí tuệ của anh ấy không có vấn đề gì cả. Những gì tôi đang nói chỉ là phòng đoán dựa trên lời nói của cô Miêu tả lại. Không có bệnh nhân ở đây, tôi không dám chắc điều gì cả. Ký ức giữa tôi và Long trong những ngày qua bỗng nhiên xoay mòng mòng trong đầu tôi. Ngẫm lại lời của bác sĩ, tôi cảm nhận đúng đến 90%. Tôi nút nước bọt rồi hỏi lại. Khi tôi và anh ấy cùng xem một bộ phim tình cảm, anh ấy hỏi lại tôi tình yêu là gì. Khi tôi bị thương, thay vì bôi thuốc, anh ấy lại liếm chân tôi. Anh ấy luôn muốn làm mọi thứ một mình như vậy. Vậy thì cô thử so sánh những gì cô đang nói với những lời tôi vừa nói để đưa ra kết luận xem. Tôi hoàng mang, hai tay bấu chặt vào nhau. Theo lời ông nói, vợi tay ngấy sẽ không hiểu về cảm xúc con người, không biết yêu, không biết thương, không biết buồn, cũng không biết rơi nước mắt, hay thậm chí là giống như một con robot không cảm xúc á. Nếu như hiểu theo một cách máy móc là như vậy, lời của bác sĩ Vũ nói không khác gì quả tạ rơi vào đầu của tôi. Ôi không, tội nghiệp thiên lòng của tôi Có nghĩa là anh ấy sẽ không bao giờ có thể hiểu về khái niệm cảm xúc của con người Nhớ lại hình ảnh gương mặt vô cảm khi gấp viên đạn ra khỏi vai Là do anh ấy không biết đau Hay là do anh ấy không biết cách thể hiện nỗi đau của mình Anh ấy quá tội nghiệp Rõ ràng anh ấy có tấm lòng thiền lương và trái tim bao dung đến như vậy cơ mà Mặt mày của tôi nhăn nhốm hết lại Tôi không muốn tin đây là sự thật. Tại sao ông trời lại ác độc với anh ấy đến như vậy? Anh ấy sẽ sống cả đời như thế á? Sống cả đời mà không hề biết đau đớn. Không biết cách thể hiện điều mình mong muốn. Không hiểu được người khác. Anh ấy sẽ sống giống như bộ máy như vậy sao? Cô bình tĩnh đi. Thực tế thì sự khiếm khuyết do thiếu sự giáo dục có thể khắc phục được. Tất nhiên là cơ chế bệnh nhân còn nhiều tranh cái. Nhưng mà với những trường hợp như thế này thì tôi nghĩ là tôi có thể giúp được anh ấy. Giúp. Một chữ này thôi, cũng đủ để mang theo ánh sáng, dòi xuống bờ vực sâu thăm thảm. Tôi có thể giúp gì cho anh ấy? Xin bác sĩ cứ nói. Cô bình tĩnh đã. Chúng ta còn thời gian mà. giờ theo những gì cô nói, tôi để ý đến chi tiết cuốn sổ nhật ký. Có vẻ như cô có thể khiến anh ta tập trung được đấy. Tập trung. Đúng rồi. Dựa theo những gì mà cô đang nói, tôi thấy cô là đối tượng được chú ý đặc biệt của anh ta. Những người tự kỷ thường chú tâm một cách khó hiểu vào một việc gì đó. Chỉ vì vậy đôi khi có những hành động rất khó hiểu. Như thế này nhé. Thế rồi thì ông Vũ lấy một chiếc bút bi trên bàn, bắt đầu xoay trên tay. Nếu như trò chơi này hấp dẫn được anh ta, Anh ta sẽ lặp lại nó liên tục liên tục May mò tìm hiểu Về cách thức hoạt động của nó Nhưng mà ông đã nói Người tự kỳ Khuyết thiếu về mặt cảm xúc Anh ấy sẽ không biết cảm nhận cảm xúc của người khác Vậy thì Nếu muốn anh ấy hiểu được Thứ gì đó Thì phải khiến anh ấy tập trung vào nó Chính xác Những lúc như vậy thì cô hãy chiều ý anh ấy Và kể cho anh ta nghe những câu chuyện Của cô Để ta cảm nhận được tình cảm và sự bình yên Tôi giống như người chết đuối Vỡ phải cọc Vội và nói tiếng Như vậy có nghĩa là Nếu như tôi muốn anh ấy học cách cảm nhận Những cảm xúc của con người Thì tôi phải khiến anh ấy tập trung được vào điều đó Là thế này Giả dụ như tôi muốn anh ấy biết cách yêu Và thương một người Thì tôi phải khiến anh ấy tập trung vào tôi Và điều đó sẽ xảy ra có phải không Cũng có thể Sao? Có thể nghĩa là sao? Anh ấy sẽ biết yêu Và biết thương một người chứ Thực tế là như thế này Người tự kỷ, Họ không biết đến cảm xúc của con người Nên rất khó để nói đến chuyện tình yêu Bắt họ đoán xem tâm trạng người kia ra sao Còn khó nữa là học cách yêu Như cô biết đấy Anh ta hoàn toàn không hiểu gì Về cảm xúc của người khác Ngay đến giao tiếp còn khó khăn Tạm chưa nói đến tình yêu Đến ngay cả việc cười Vì thấy vui thì anh ta cũng không hiểu Thế nên nó đến chuyện tình yêu rất xa vời Tuy nhiên không phải là không thể xảy ra Như cô đã nói Nếu như cô có thể khiến anh ta Tập trung được vào bản thân của mình Nhưng mà cách anh ta hiểu Sẽ rất khác người Anh ta có thể hiểu theo cách này hay cách khác Có thể hiểu khác với người bình thường một chút Nhưng mà Vẫn có khả năng đúng chứ Ông đã từng chữa trị cho ai khỏi hẳn chưa? Trường hợp này rất khó có thể xảy ra. Nhưng mà dựa theo lời cô nói, anh ta đang tập trung đến cô. Tôi thấy mọi thứ anh ta đang làm đều xoay quanh cô. Dựa theo phòng đoán của tôi, tôi nghĩ là có khả năng, nhưng mà không chắc. Kể cả nếu như anh ta có cảm nhận được tình cảm của cô, tuy cách anh ta hiểu, có thể anh ta sẽ coi cô giống như một người bạn, một người thân, Thậm chí là một người chỉ tôi không chắc anh ta sẽ hiểu khái niệm tình yêu là gì. Vừa có được một chút hy vọng, thì lời của ông Vũ nói giống như rồi cho tôi gáo nước lạnh vậy. Tôi nhìn thấy le lõi ở đây có một tia hy vọng. Anh ta không hiểu về tình yêu. Nhưng mà khi cô nhắc đến vấn đề đó thì anh ta bỗng dưng tập trung và muốn tìm hiểu về nó. Đến mức anh ta dùng thời gian cả buổi chiều để xem đi xem lại bộ phim... Bởi vì muốn hiểu về nó Rồi lại còn ghi nhớ khái niệm Mà cô đã nói vào trong quyển sổ Chứng tỏ rằng cô là người có tác động Cực lớn đối với anh ta Theo như tôi thấy Trong thế giới của anh ta Cô là cầu nối duy nhất Giúp anh ta tiếp nhận kiến thức của xã hội Cũng có thể nói Cô là người duy nhất khiến Anh ta hấp dẫn, tập trung Tìm hiểu những gì mà cô nhắc đến Khi người tự kỳ đi ra trốn đông người Nhìn thấy người ta đang giao tiếp Về một vấn đề nóng bỏng nhức nhối nào đó Trên mạng xã hội Anh ta còn chẳng để lọt tai mình Bởi vì anh ta đâu tập trung Và đâu quan tâm đến Ngay cả khi tôi nói chuyện với cô như thế này Anh ta có ở bên cạnh Thì cũng không để vào đâu Đừng nhắc đến khái niệm phức tạp như tình yêu Thế nhưng chỉ vì cô nói đến tình yêu Anh ta liền muốn tìm hiểu về nó Bây giờ thì cô hiểu rồi chứ Trong tôi như có cái gì đó vỡ ra Rồi có dòng suối ấm áp chảy vào trái tim tôi Nghĩa là trong mắt của Long Tôi rất quan trọng Quan trọng đến mức có thể khiến anh Tập trung học hỏi vấn đề Ngoài tầm hiểu phạm vi của mình sao Nhưng mà ngoài tôi ra còn có người khác nữa Có thể người khác Cũng làm được như vậy thì sao Vì bác sĩ kia nhíu mày Người nào Có vị trí như thế nào với bệnh nhân Là một người thân cần của cậu ấy Có mối quan hệ như là tùy tùng và chủ nhân vậy Vậy thì cô nên xem lại Như cô nói Anh ta có thể điều hành cả một công ty Người tự kỷ Mà làm được như vậy rất hiếm Chắc chắn IQ của anh ta rất cao Còn về những mối quan hệ khác Có thể là người kia em Chỉ là nhận lệnh Hoặc làm theo anh ta nói Còn lời nói của cấp dưới có trọng lượng với anh ta Hay khiến anh ta tập trung hay không thì cái này cũng khó nói. Tóm lại thì cũng có người gây tác động được với anh ta. Nhưng mà nếu để làm được như cô, khiến anh ta tò mò muốn học hỏi thì tôi nghĩ hiếm đấy. Đa số bệnh nhân của tôi không có ai gây tác động mạnh như cô. Vì nếu có thì quá trình điều trị sẽ đơn giản đi rất nhiều. Lời nói của bác sĩ Vũ cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Cho đến khi leo lên chiếc taxi rời khỏi phòng khám thì tôi vẫn cứ ngộn ngang những suy tư. Ông ấy nói trong quá trình điều trị tôi sẽ là điểm mấu chút, rút gòn thời gian và đóng vai trò như cô giáo dạy cho anh tất cả mọi thứ về xã hội này. Bốn cảm xúc cơ bản của con người bao gồm hỷ, nộ, ái, ố là cũng một cảm xúc mà mỗi người trong cuộc đời này đều phải trải qua. Những thứ ấy thì lòng đều sẽ không được trải qua sao. Một con người mà sống giống như một cố máy. hàng ngày đi làm rồi trở về nhà trong căn phòng trống giống. Không thấy vui, không thấy hạnh phúc. Ôi khẩm. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi đã cảm thấy cuộc đời của người đó rất nhạm chán. Bởi lá, chúng ta phấn đấu đến cùng trong cuộc đời này vì lý do gì? Để sau cùng đạt đến cảm giác hạnh phúc. Thế nhưng mà anh ấy đang làm những việc ấy không có một chút lý do nào cả. Không thể nào biểu hiện được việc mình đang đau khi bị đàn bắn. Không thể hiện được sự tức giận của mình. Cũng không thể hiện nỗi buồn khi tôi bỏ do anh ấy tại Singapore. Hay thậm chí là không biết cười. Không. Tôi không thể nào để điều này xảy ra. Tôi nhất định phải tìm cách cứu vớt cuộc đời của anh. Anh ấy phải cảm nhận trọn vẹn niềm vui của cuộc sống. Phải tấu hiểu người khác. Phải biết yêu một người. Biết thương, biết không Biết cách bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Nếu như sống mà không có bốn cảm xúc kia thì cuộc đời sẽ thế nào đây? Có khác gì là nhà giam tặng hình đâu. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt đi dòng suy tư của tôi. Trên màn hình phát sáng hiện lên tên người gọi đến là Akira. Tôi vội vàng nhấc máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia truyền đến một trang bới móc. Thế cô đi đâu mà chúng tôi gọi mái không nghe vậy? Tôi gọi cô suốt từ 3 giờ chiều đến bây giờ đấy. Ờm, um, sao cơ? À, tôi đi ra ngoài có tí việc thôi. Ờm, um, tôi nói với Long rồi cơ mà. Đi đâu cũng phải nghe mái. Nhớ có việc gì quan trọng thì sao đây? Thế điện thoại để làm cảnh á? Mua điện thoại, tức mà người ta gọi đến không nghe thì vứt mẹ đi. Tôi đã làm gì sai chứ? Sao Akira bỗng dưng nóng tính với tôi như vậy? Thì tôi đang về danh thử của Long rồi đấy Sắp đến nơi rồi Nghe tôi nói như vậy thì đầu xe bên kia lập tức dịu xuống Mau lên đi Có việc quan trọng đấy Việc gì thế? Thế nhưng lúc này thì tiếng tút tút đã vang lên Lúc gọi thì mắng như người ta Có chuyện gì thì nói qua điện thoại không được á Không hiểu sao cứ la hét kinh như vậy 15 phút sau thì tôi về đến biệt thự của Long Vừa trả tiền taxi xong Quay ra thì đã nhìn thấy Gương mặt đáng sợ của cầm tú Đang ở ngay sau lưng Cô đi đâu đấy Tôi giật mình Nút nước bọt rồi lúng túm đáp Ờ tôi đi mua sắm Sao vậy Mua sắm Tại sao không nghe điện thoại Mua sắm Thế mà 9 giờ tối Mới vác mặt về á Ngày gọi cho cô nhiều lần không được đấy. Từ bao giờ việc tôi đi đâu làm gì đều bị giám sát như vậy. Tôi chỉ là đơn giản đi ra ngoài hít thở không khí thôi. Hơn nữa, trước khi tôi đi đã báo với lòng anh nghĩ đồng ý rồi cơ mà. Sắc mặt của cầm tú thoạt nhìn nhìn không tốt tí nào cả. Không hiểu là có chuyện gì xảy ra mà từ cầm tú cho đến Akira đều dần cá chém thất với tôi như vậy. Trong khi bình thường Thì tôi đi đâu Họ cũng chẳng thèm quan tâm Cầm tú kéo tay tôi Lôi xanh sạch vào trong thang máy Bấm nút lên tầng của người ấy Thế rốt cuộc Có chuyện gì mà cứ xoắn cả lên như vậy Từ từ bình tĩnh xem nào Cũng tại cô đi lâu Lại còn nghỉ buổi chiều đi làm Nên người ấy lo lắng đấy Gì vậy Nhưng mà rõ ràng Tôi đã báo cáo trước rồi mà Không biết Bây giờ thì cô tự lo liệu đi. Cửa thang máy đưa chúng tôi đến tầng cần đến. Căn phòng của Long được đóng chặt. Như không để lọt ra bất cứ âm thanh nào trong đó. Khi đến gần thì tôi cảm nhận thấy sát khí của căn phòng càng lúc càng tăng cao. Cầm tú dùng chìa khóa rồi bắt đầu mở cửa. Tôi chố mắt nhìn hành động của nó. Trong trí nhớ của tôi thì phòng của anh ấy có bao giờ khóa cửa đâu. Cửa mở ra. Cầm tú liền nhét tôi vào trong. Trước khi đóng cửa thì nó buông một câu lạnh lùng Cũng tại cô đấy Bây giờ tự chịu đi Sao cơ Tại sao lại là tại tôi Sầm một tiếng Tiếng cửa phòng lập tức đóng lại Trong sự ngỡ ngàng của tôi Rốt cuộc thì hôm nay bọn họ sao vậy Tôi hoàng hồn Xoay lưng thì thấy căn phòng đang chìm trong bóng tối vô tận Tôi nút nước bọt lần mò trong bóng tối Tìm công tắc điện Tìm được rồi Thế nhưng mà khi căn phòng sáng đèn, cảnh vật xung quanh thật sự dọa tôi chết khiếp. Bàn cánh lật đổ vỡ toàn. TV tủ lạnh giống như bị người nào đó đạp đổ. Giữa nền nhà còn vương vái những mảnh kính vụn vặt. Lò hoa và bát đĩa vỡ vụn. Lòng, sao vậy chứ? Cho một tiếng. Tôi giật mình khi nghe tiếng đổ vỡ. Tôi bước khéo léo để tránh làm hỏng hiện trường. Và thanh đó phát ra từ phòng ngủ của Long Tôi hoảng sợ từ từ bước đến gó cửa Long à Em về rồi đây Tiếp tục những âm thanh Choang đó vang lên Giống như cắt xẻ không gian Tôi hoảng hồn Và chưa bao giờ anh thái độ với tôi như vậy Tôi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh Sau đó đặt tay lên Tay nắm cửa vằn xuống Phập một tiếng Khi cánh cửa mở ra thì một cái đèn ngủ bay đến mặt của tôi với vận tốc chóng mặt. Cũng may là tôi kịp ngồi xuống để tránh nó. Tôi kinh ngạc, nhìn vào căn phòng của chúng tôi. Trong phòng tràn ngập bóng tối. Ánh sáng bên ngoài bắt đầu chiếu vào bên trong căn phòng đủ để tôi nhìn thấy bên trong lộn sổn cơ nào. Chanh treo tường rơi xuống đất vơ nát. Gối rồi chăn bị ném xuống đất. Vô số đồ vật để bàn bị đập vỡ không thường tiếc Lòng đứng ở đó, anh nhìn tôi thở hồng hộp mái tóc thì ướt súng dô xuống Che khuất đôi mắt Quần áo sập sạch, đôi bàn tay tràn đầy máu tươi Viễn cảnh đó đập vào mắt Khiến lòng tôi dâng trào nỗi đào son Lòng à Có chuyện gì sao? Lúc này thì tôi nghe được những tiếng gầm gừ đáng sợ Giống như mánh thú xuống núi Được phát ra từ cổ hỏng của Long Dường nhanh đang mất đi Phần người trong chứa con người Tôi sợ hãi Vội vàng giơ tay ra hiểu sàng hòa Lòng à Có chuyện gì Mình từ từ nói đã Đừng tức giận như vậy chứ Dù tôi không hiểu là ai đã chọc anh dần đến như vậy Nhưng mà tôi cần kìm hãm lại nó ngay lúc này Trước khi anh làm tổn thương ai đó Và làm tổn thương chính mình Nhìn những vết xước trên tay của anh Lòng tôi quản thắt Anh ấy không biết thể hiện ra nỗi đau Có phải là anh đang đau không Lòng không nghe lời tôi Anh ấy vỡ ngài đồ vật ở gần nhanh nhất Cái đồng hồ báo thức rồi ném vào người tôi Tôi nhanh chóng nghiêng đầu tránh né Chứ đồng hồ này làm bằng đồng Thế nên khá nặng Nếu như nó va vào mặt của tôi Thế át hẳn Sẽ làm cho tôi gây muối Bình thường thì anh ấy sẽ không làm như vậy Anh ấy thương tôi không hết Sao có thể đà động khiến tôi bị thương như vậy Không Không đúng Anh ấy đang mất tỉnh táo Tôi nén lại sự sợ hãi Rồi can đảm từng bước bước đến Lòng à Có chuyện gì Mình từ từ nói được không anh Em xin lỗi Bởi vì đã đi lâu như vậy Bây giờ thì em về rồi đây Không có chuyện gì xảy ra với em cả Em hoàn toàn vẫn ổn Thế nên mình ngồi xuống Rồi nói chuyện được không anh Không thể bảo vệ bất kỳ ai Phịch một tiếng Lần này thì một chiếc không ảnh được ném trúng bụng của tôi. Anh khỏe thế nên lực ném cũng mạnh và chuẩn xác. Tôi có người ôm lấy cái bụng đau của mình. Nhưng mà tôi không từ bỏ hay trốn chạy. Cố gắng từ từ bước đến. Sao lại không thể bảo vệ bất kỳ ai? Anh đã bảo vệ em và tất cả mọi người. Tuyệt nhiên, anh sẽ không làm người khác bị thương đúng chứ? Bình thường thì anh sẽ không làm như thế. Em ở đây rồi, em sẽ không bỏ đi đâu. Mình tin nhau mà, đúng không? Bột một tiếng, một quyển sách bay thẳng đến đầu tôi. Nhưng mà nó không phải quyền sách mỏng dính bình thường đâu. Nó rất to và rất nặng. Mà gái của quyền sách lại va vào đống chán của tôi nữa. Nó khiến cho vầng chán không chút tì vết của tôi chảy máu. Lòng, tôi cố gắng nén đau nói. Anh đang đau á? Bàn tay của anh chảy máu rồi đấy. Để em băng lại nhé Băng một tiếng Một cái hộp bay thẳng đến ngực tôi Bước đi của tôi dần trở nên loàng tròn Bởi vì đau Nhưng mà tôi vẫn không dừng lại bước tiếp Sắp đến rồi Sắp chạm được vào anh ấy rồi Hẳn là trái tim anh ấy đang đau đớn Tôi muốn trao cho anh ấy một cái ôm Lúc này thì Long gầm gừ lên Cút ra Không thể bảo vệ bất kỳ ai Lần này anh cầm hẳn cây cốc xứ không thương tiếc ném vào mặt của tôi Tôi không kịp tránh bởi vì anh ấy đang tức giận Lực ném dứt khoát là còn mạnh nữa Chữ cốc xứ va vào cầm của tôi Khiến môi tôi sưng lên bật máu Rồi rơi xuống đất vớ toàn Tôi lau máu trên miệng Bác sĩ đã nói Phải kiên trì tôi mới có thể cảm hóa được anh ấy Nếu như tôi tức giận hay là thiếu kiềm chế Thì tôi sẽ làm tổn thương anh ấy Lòng à, em sẽ không đi đâu cả. Đừng tưởng làm như vậy sẽ khiến cho em bỏ chạy. Em sẽ không đi đâu. Tôi vừa đi đến, vừa đưa tay ra trước mặt của anh ấy. Lòng à, lại đây với em. Anh rất ngon có phải không? Lúc này thì một cái máy xấy va trúng đầu tôi. Cũng là lúc đôi bàn tay của tôi chạm đến anh ấy. Tôi rất khoát, dạng hai tay ôm lấy bờ vai to lớn của Lòng rồi bật khóc. Anh đang đau có phải không? Như vậy không đúng đâu. Thể hiện nỗi đau bằng cơn cuồng nổ của mình không đúng tí nào cả. Khi ta đau, ta phải nói ra là mình đang rất đau. Không được như vậy nữa. Làm như vậy thì anh sẽ tự làm đau mình đấy. Làm ơn. Anh em nói đi. Lòng vẫn cứ tiếp tục gầm gừ rồi nói với tôi cút xà. Anh ấy cố gắng đẩy tôi. Nhưng mà tôi giống như cao 502 bám chặt lấy người của anh ấy không chịu buông Mặc kệ cho anh ấy cứ đập liên tục vào vai của tôi. Thậm chí lại còn cắn vào tay tôi. Tôi đau đến phát khóc đi được. Nhưng mà nhất quyết không buồn. Nếu như tôi thể hiện sự tức giận vào lúc này, thì anh ấy sẽ học được trống. Tôi không thể làm như thế. Lòng, không được làm như vậy. Khi ta đau, ta phải nói rằng ta đau. Và không được làm tổn hại người khác như vậy. Không đúng đâu. Anh đã bảo vệ em mà. Anh đã bảo vệ tất cả mọi người. Anh đã làm điều đó rất tốt. Đừng như thế này nữa. Phải làm sao đây? Phải làm sao khi tiếng lòng của tôi không thể nào chạm đến được trái tim của anh ấy? Làm ơn. Ai đó hãy cho tôi biết. Phải làm thế nào mới giúp được anh ấy đây? Chính xác. Nhưng lúc như vậy cô hãy chịu ý của anh ấy và kể cho anh ta nghe những câu chuyện của cô để anh ta cảm nhận được tình cảm và sự bình yên. Lúc này thì lời nói của bác sĩ Vũ bỗng vang lên bên tay tôi. Khi mà sức lực của tôi sắp không còn nữa, tôi ngã khủy xuống bật khóc nức nở bởi vì quá đau. nhưng vết thương anh ấy khiến cho cơ thể của tôi rất đau. Tôi cố gắng nén sự ngạn ngào trong cổ hỏng, bắt đầu cất lời.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 Nó nghĩ gia đình của nó đang dần dần bỏ rơi nó ở trốn này Nó nghĩ như vậy rồi tuổi thân bật khóc Nhưng mà chỉ một lát sau đó Thì sư tử anh nghe thấy tiếng khóc của em Đã trở về Mang theo thức ăn Mà mình vừa vất vả săn được Sư tử anh nói Em đừng khóc nữa Ta đã ở đây rồi Là nam nhi tuyệt đối không được dễ dàng rơi nước mắt Nước mắt chỉ làm cho em yếu đuối hơn thôi Sư tử em vâng lời Nó thu mình lại nhận lấy thức ăn mà anh trai vừa vất vả săn được. Thằng bé thốt thiết rồi hỏi. Anh ơi, tại sao bố mẹ và anh trai đều có bơm? Tại sao em chưa có? Sư tử anh xoa đầu sư tử em rồi từ tốn đám. Khi em lớn lên khỏe mạnh rồi sẽ có thôi. Tại sao chân tay của anh to lớn như vậy? Trông em thì thật là nhỏ bé. Bởi vì em chưa trưởng thành thôi. Em sẽ lớn, khỏe mạnh, trở thành chúa sơn lâm, dẫn dắt cả đàn. Rồi mai đây tiếng gầm của em sẽ vang khắp cả núi sừng. Tất cả sẽ phải quy phục trước em. Nhưng mà... em thật là nhỏ bé. Không... em không hề như vậy. Chỉ là em chưa lớn thôi. Em không hề yếu đuối tí nào cả. Em sẽ lớn lên sống khỏe mạnh và bảo vệ cả gia đình. Nhưng mà em thật là yếu ớt. Em không thể nào bảo vệ một ai cả. Em không yếu, chỉ là em chưa trưởng thành thôi. Ta sẽ bảo vệ em cho đến khi em trưởng thành, rồi thì sau đó em sẽ thay ta bảo vệ gia đình nhé. Anh trai, tại sao anh không làm điều đó? Bởi vì ta là anh cả. Tiếng gầm gừ nhỏ dần nhỏ dần theo lời kể chuyện của tôi. Tôi vừa lặp đi lặp lại câu chuyện cổ tích được chôn vùi từ đống cho tàn của ký ức. Tôi không biết là tại sao mình lại thuộc nó Tôi cũng không biết tên câu chuyện Thế nhưng mà Nó đã cất lên một cách vô thức như vậy Tôi vừa kể Vừa xoa đầu của Long Cơn dần giữa của anh dần lắng xuống Đôi tay của anh buông thóng Anh gục đầu lên đuổi tôi Tôi nén Cơn thổn thức trong cổ hỏng Bắt đầu lặp lại câu chuyện lần thứ ba Cho đến khi Long chìm vào giấc ngủ Thì tôi đứng dậy Bước từng bước khảnh khẳng rời khỏi phòng của anh Dù cho chân tay đã bầm tím Vai chảy máu ròng ròng Và nước mắt lưng trọng Tôi đưa đôi tay đau nhất của mình lên Cố gắng gó cửa vài cái Đằng trước cánh cửa như đang có người đợi sẵn Nhận được tín hiệu Cầm tú lập tức mở cửa cho tôi Cửa mở ra thì cầm tú trởn mắt như không thể nào tin nổi Tôi bị biến thành bộ dàng như vậy Ờ Cô Để tôi gọi bác sĩ Nó bị bộ sàng của tôi dọa đến cuốn quýt Cầm điện thoại cũng chẳng lên thân. Tôi đóng cửa lại rồi thì Thảo nói. Anh ấy ngủ rồi đấy. Sao cơ? Cầm tú kinh ngạc như thể đây là chuyện có 102 Cô... cô làm cách nào thế? Tôi mệt mỏi nhìn cầm tú. Tôi đã biết bệnh của anh ấy. Tôi mong là cầm tú đừng xấu tôi nữa. Hãy cho tôi biết toàn bộ sự thật. Những gì mà anh ấy đã trải qua Có như thế thì tôi mới có thể giúp anh ấy Cầm tú lúng túng rồi đáp Bệnh Bệnh gì chứ Tôi lắc đầu cười gượng Đừng giấu tôi nữa Nói xong thì lưng của tôi từ từ trượt xuống đất Tôi Để tôi gọi bác sĩ Phải cầm máu cho cô đã Cho tôi biết sự thật đi Đây là cái tôi cần vào lúc này. Xin đây. Nếu như cầm tú muốn anh ấy tốt hơn, vậy thì đừng giấu tôi nữa. Hãy nói cho tôi biết đi. Chúng ta cần phải tin tưởng nhau. Cầm tú chầm mặt nhìn tôi. Sự im lặng đó chẳng kéo dài bao lâu thì tiếng dài ra da gót trên sàn nhà kéo đến. Akira lành lùng tiến đến, nói với cẩm tú. Cho cô ta biết đi. Dù sao người ấy... Có thể dịu được cơn thành nổ cũng là nhờ cô ấy Hơn nữa Cô ta còn là nhân tố quan trọng Và chúng ta cần cô ấy Nga Akira nói như vậy Cầm tú thở dài rồi ngồi xồm xuống Đối diện với tôi Nó nói Cô thực sự muốn biết Tôi mệt rồi Tôi muốn cứu anh ấy khỏi thế giới cho tàn đó Xin hãy cho tôi biết Được rồi Chuyện này thì cô phải giữ bí mật đấy Bằng cả mạng sống của tôi Cầm tố hít vào một hơi thật sâu Rồi kể cho tôi một quá khứ Quá khứ được chôn vùi đã từ rất lâu Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay. Và với tập truyền này thì anh Sa có rất nhiều thắc mắc. Và một điều thắc mắc mà tất cả chúng ta đều cảm nhận rõ ràng đó chính là câu chuyện quá khứ của Việt Thiên Long. Vậy thì điều mà Cẩm Tú sắp nói với Ngọc Lan là gì đây? Quá khứ của anh ấy đã từng xảy ra biến cố gì dẫn đến con người của anh giờ đây lại trở nên như vậy? Câu trả lời sẽ có ở tập truyện tiếp theo. Tuy nhiên vẫn còn hai điều nữa mà anh xa cảm thấy thắc mắc ở tập truyện này. Điều thứ nhất đó chính là khi mà Ngọc Lan cô ấy kể câu chuyện về chú sư tử cho Thiên Long nghe, thì khi sau khi kể xong thì chính cô ấy cũng cảm thấy ngạc nhiên. Không hiểu là vì sao mà cô ấy có thể kể ra câu chuyện đó một cách trơn tru giống như là thuộc lầu nó như vậy. Trong khi cô ấy chưa từng nghe qua nó và cô ấy đã kể lại nó một cách vô thức. Một điều nữa đó chính là khi mà cô ấy đến gặp vị bác sĩ thì khi nghe đến cái từ tự kỷ, cô ấy đã có ấn tượng mạnh với từ đó. Dường như là trong quá khứ cô ấy đã từng từng nghe đến nó nhưng mà không hiểu về sao cô ấy không nhớ được điều gì cả. À, dựa vào hai chi tiết này thì lại khiến cho anh Sa có một cảm giác. Vậy thì dường như trong quá khứ có phải là Ngọc Lan đó bỏ quên điều gì đó hay không? Vậy thì câu trả lời cho những thắc mắc này như thế nào thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những tập truyện tiếp theo được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ Tình nhé. Ngoài ra thì nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh chỉ Sầu để chúng ta cùng nhau đến với một bộ truyền rất đặc sắc có tên gọi là Kiếp làm dâu.